Cháu trong tim ngày đêm, tán dương tình yêu thiên chúa. suốt một đời con tâm thế Xin kính chào quý khán giả đến với phòng khúc ca cảm phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay thiên lý sẽ được bắt đầu với phần tin từ Việt Nam giải thưởng tự do tôn giáo Nguyễn Kim Điền năm 2011 giải thưởng tự do tôn giáo Nguyễn Kim Điền 2011 được trao cho ông Nguyễn Văn Lý và cha Phêrô Nguyễn Hữu Giải giải thưởng này do phong trào giáo dân hải ngoại thành lập ông Nguyễn Văn Lý, một tín đồ Phật giáo hòa hảo ngủ tại ấp Kiếm Quế, xã Kiếm Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Vừa bị bắt cùng với vợ vào sáng ngày 24 tháng 4 năm 2011 tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Ba Trần thì Bạc lớn và ông Nguyễn Văn Liễu, địa chỉ 131 ấp Kim Quế, xã Kim Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, Việt Nam. Vào lúc 8 giờ sáng ngày 24 tháng 4 năm 2011. Vợ chồng ông Nguyễn Văn Lý tính đồ Phật giáo hòa hảo truyền thống Trên đường đi dự đám dỗ đã bị công an huyện chợ mới tỉnh An Giang Phối hợp với công an xã Hội An huyện chợ mới chặn bắt tịch thu đồ dùng tiền bạc một cách vô cớ Sai quy định pháp luật về yếu tố bắt giữ người Ông Lý đã trên 70 tuổi, sức khỏe rất kém, huyết áp, luôn không ổn định Vài giờ sau cùng ngày, đồng đạo Trương Kim Long đến văn phòng ban công an xã Hội An để hỏi thăm tin tức vì sao ông bà Lý bị bắt qua lại đôi câu, hai sĩ quan công an huyện chợ mới tên bổn và gửi đã ra lệnh bắt trói và bức cung tra tấn đánh đập ông Long rất tàn nhẫn trong vòng nửa ngày. Đến khoảng 20 giờ ngày 24 tháng 4 thì ông Long được thả, riêng ông Lý thì vẫn bị bắt giam đến ngày 5 tháng 5 năm 2011. Cha Phê-rô Nguyễn Hữu Giải là cha chánh xứ giáo xứ An Bằng thuộc tổng giáo phận Huế, ngài là một trong những người đồng hành và trực tiếp nâng đỡ cha Theo Nguyễn Văn Lý. Ngài đã công khai bày tỏ thái độ bất bình với chính sách tôn giáo tại Việt Nam thông qua các sự kiện cụ thể của tòa khâm sứ, các giáo xứ Thái Hà, Loan Lý và đặc biệt là Cồn Dầu. Lễ trao giải thưởng được diễn ra tại thành phố Boston, Massachusetts. Hoa Kỳ lúc 11 giờ trưa và bế mạc lúc 1 giờ 30 chiều ngày 9 tháng 10 năm 2011. Buổi lễ có khoảng 400 người cửu tọa, người Việt và đông quan khách từ nhiều tôn giáo, hội đoàn, truyền thông, báo chí từ nhiều nơi khác nhau tham dự. Trong diễn văn sau khi nhận giải của ông Nguyễn Trung Hiếu, người đại diện ông Nguyễn Văn Lý có đoạn viết: Mặc dù Việt Nam cũng đang hội nhập. dòng chảy kinh tế toàn cầu đang thu hút đầu tư và viện trợ từ những quốc gia tự do dân chủ tây phương khiến nền kinh tế đất nước có những tiến bộ tương đối khả quan tuy nhiên những tiến bộ về kinh tế vẫn chưa thể bảo đảm cho đất nước chúng ta thoát khỏi những vấn nạn hết sức nghiêm trọng như nhân quyền và nhân quyền bị xâm hại khắp nơi các giá trị tinh thần tín ngưỡng bị phế bỏ môi sinh trở nên tồi tệ giáo dục không có mục tiêu chân thật chiến lược đúng đắn nên không sản sinh được nhân tài cho đất nước lối văn hóa bị biến thoái có nguy cơ làm băng hoại nền văn hiến lâu đời của dân tộc ta cộng vào đó nạn tham nhũng lộng hành tàn phá quốc gia thói đặc quyền cấu kết với đặc lợi chiếm đoạt tài sản của nhân dân và của đất nước lối sống hoang phí và sa đọa trên sự đau khổ nghèo đói của đồng bào sự dối lừa khả phổ biến trong xã hội khiến niềm tin dân chúng suy kiệt năng lực quốc gia suy yếu thực lực quốc phòng lạc hậu lãnh thổ quốc gia do tiền nhân bao đời dày công bồi đắp đang bị bá quyền bắc phương từ từ chiếm đoạt và khai thác tài nguyên đây là một dã tâm có thể gây thảm họa đau thường khôn lường cho con cháu chúng ta trong một ngày tương lai gần kề giải thưởng tự do tôn giáo Nguyễn Kim Điền là một cố gắng của cộng đồng hải ngoại hướng về quê hương nhằm nâng đỡ những con người rắn thần cho tự do tôn giáo cho nhân quyền và dân quyền Đức cha Vinh Sân Nguyễn Văn Lòng về vấn đề người tị nạn. buổi nói chuyện về vấn đề tị nạn asylum seeker is there a just solution tới ngày mười một tháng mười năm hai nghìn một tại trường đại học công giáo úc australia catholic university của đức cha vincent nguyễn văn long và cựu thủ tướng úc malcolm fraser đã thành công rực rỡ để lại những ấn tượng mạnh mẽ và chấn độc sâu xa trong lòng người nghe nhiều người kỳ vọng Đức cha sẽ là một giám mục tiên tri như Đức cha Max dám đứng lên với chính quyền để gióng lên tiếng nói cho những người tị nạn không có tiếng nói và đấu tranh cho công bằng xã hội. Cứ tọa gồm nhiều giáo sư và các thành phần trí thức người bản xứ thuộc nhiều tôn giáo khác nhau, có lẽ lên đến gần 600 người, ngồi chật hai tầng hội trường lớn của trường đại học. Nhiều lần những tràng vỗ tay cắt ngang bài nói của Đức cha và cuối cùng kết thúc bằng tràng pháo tay dài như không muốn dứt bài nói chuyện thật sống động mạnh mẽ và đầy sức thuyết phục tường thuật lại cuộc vượt biển vĩ đại và những thành công và đóng góp lớn lao của người việt nam sau khi định cư mà chính bản thân đã trải qua đức cha đã đưa ra những biện chứng hùng hồn về chính sách nhân đạo mà một quốc gia tiên biến như nước úc cần phải có đối với người tị nạn cử tòa được dịp hiểu rõ hơn về hành trình exodus đầy máu và nước mắt nhưng cũng đầy vinh quang và tự hào của dân tộc Việt Nam. Ông Malcolm Fraser, vị thủ tướng đầu tiên dám giang tay đón nhận người tị nạn Việt Nam hàng loạt đã nhiệt liệt tán thành những quan điểm trình bày trong bài nói chuyện của Đức Cha Long. Với vấn đề người tị nạn hiện nay là một đề tài chính trị nóng bỏng đang thảo luận tại Quốc hội Úc. Ông phát biểu rằng bài đó chuyện này cần được gửi đến tất cả các nghị sĩ quốc hội về những tài liệu họ đang có thể được bỏ vào thùng rác. buổi nói chuyện được thêm khởi sắc với bài hát mở đầu và kết thúc của Liên ca đoàn Công giáo Melbourne được cử tọa nhiệt liệt tán thưởng. Khi ca đoàn hát bài kết thúc với những lời ca cảm ơn các nước Úc, Mỹ, Canada thật hùng hồn, tất cả cử tọa đã cùng đứng lên cùng với trí khí và vỗ tay tán thưởng. Đức Cha Long quả là một người seeker điển hình xuất sắc, xứng đáng là một thuyền trưởng lèo lái con tàu vượt biển của cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Úc. Xin Chúa Thánh Linh tiếp tục ban tràn đầy ơn thánh cho Đức Cha và cộng đoàn Công giáo Việt Nam hải ngoại, để chúng ta luôn sống xứng đáng và không hổ thẹn với sự giúp đỡ của các quốc gia đã rộng tay chào đón và là gương sáng chứng nhân của đức Kitô. Cho cuộc gặp gỡ ACC Sáng thứ ba ngày 11 tháng 10 vừa qua Vatican đã chạy thử nghiệm Chuyến tàu sẽ đưa Đức Thánh Cha đến ACC vào ngày thứ 5 27 tháng 10 sắp tới Đại diện các tôn giáo khác nhau trên thế giới sẽ đi cùng đoàn với Đức Thánh Cha Benedicto XVI tới thành phố của Thánh Francisco trong một ngày của cuộc gặp gỡ đối thoại cầu nguyện cho công lý và hòa bình trên thế giới Cuộc gặp gỡ năm nay với chủ đề Hành hương của sự thật Hành hương của hòa bình đã được Đức Thánh đã được Đức Giáo Hoàng mời gọi nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Thế Giới Hòa Bình ra đời. Ngày nay, do Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị sáng lập và tổ chức lần đầu tiên tại ICC ngày 27 tháng 10 năm 1986. Chuyến tàu ICC là mô tàu cao tốc Etr mới nhất của Ý với hai toa hạng nhất. và năm ta hạng nhì đức thánh cha sẽ ngồi và toa hạng nhất thứ hai tính từ đầu tàu không thay đổi chi tiết nào cả cho đến chuyến đi này cùng đi trên tàu còn có viên chỉ huy và người lái tàu hai giám đốc và bảy trợ lý đến từ công ty tàu lửa Trenitalia của ý do Vatican không có hệ thống điện trên cao nên đoàn tàu sẽ được một đầu máy diesel kéo đến nhà ga gần đình thánh Fero từ đó sẽ kết nối với mạng lưới điện quốc gia. Giovanni Amici, người đứng đầu nhà ga Vatican sẽ vinh dự là người phát lệnh đầu tiên để đoàn tàu khởi hành. Chuyến đi đến ICC theo lịch trình mất 1 giờ 50 phút trên đường đi, đoàn tàu sẽ chậm lại khi qua các nhà ga ở Terni, Foligno và Spoleto.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 Con về Xin xin Chúa thêm nhiều ơn nào Ruyện nhã cần ăn đầy chao Tình yêu Chúa bao la chốn người, vì một ngọn mai em chọn. tin tức công giáo tuần này, nhận ý xin được kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã gần dịp theo dõi chương trình. Cùng xin hẹn tái ngộ vào chương trình điểm báo kế tiếp, đến được phát trên diễn đàn quốc gia cộng hòa và lúc 8:30 tối giờ Cali, 10 giờ 30 tối giờ Texas, 5:30 sáng giờ châu Âu, 1:30 chiều giờ úc châu và 10 giờ 30 sáng giờ Việt Nam.